Vô sắc không tử Cách giả thẩm Tiểu chi diễn đọc Anh Xuân Truyền được phát trên trang web 2 com Chương 23 Sau khi Đường Ngọc vào phòng, Vân trầm nhã cũng không nói nhiều Dùng đầu cây bút lông sói kỹ kỹ và viết giấy bành bên tay trái, bảo hắn ngồi xuống Từ không hạnh thấy Đường Ngọc có chút lưỡng lự Bưng trầm nhã bưng lên nhấp một ngụm Nói Không sao, người nói tiếp đi Từ chứng bệnh điên của Diệp Tiểu Bảo tra ngược lại nguyên nhân Bản thân khiến Diệp cũng không biết rõ Chỉ nói chứng bệnh này nhất định có liên quan đến việc cha hắn bị mất tích Năm đó Diệp Tiểu Bảo mới 9 tuổi Cả nhà bọn họ từng đến Mục Đông Mục Đông tên như ý nghĩa là một vùng tía đông của Nam Tấn Quốc Một đông có ba châu thành Đều thuộc quản lý của phương gia. Năm ấy, cha của Diệp Tiểu Bảo vẫn còn Có một hôm, sáng sớm Diệp ba bá, bá mang theo Tiểu Bảo ra ngoài Nói là tùy tiện đi dạo một chút Chịm Diệp đợi mãi đến tối, Lúc trở về, chỉ có mỗi một mình Diệp Tiểu Bảo Lúc ấy, miệng hắn cũng chỉ ư ử lầm rầm cái gì đó Liên tiếp dập đầu xuống đất giống y như tình cảnh ngày hôm nay Bệnh điên của Diệp tiểu bảo được điều trị khoảng nửa năm Nhưng Diệp ba bá, bá rốt cuộc cũng chưa từng trở về Kiếm Diệp vốn định từ miệng tiểu bảo hỏi xem cha hắn đang ở đâu Nhưng mặt cho bà hỏi han như thế nào Diệp tiểu bảo đều im miệng không nói Đôi lúc còn có vẻ vô cùng kinh hãi. Nửa năm sau, kiếm Diệp thấy bệnh điên của con mình đã đỡ hẳn Bèn dẫn hắn về Kinh Hoa Thành Sau đó bệnh của Diệp Tiểu Bảo lại lên cơn hai lần Nhưng không rõ nguyên nhân Tư thông hạnh nó xong Liền ngươi xem một bên Vân trầm nhã cầm cây bút lông sói Gõ gõ trên mặt bàn Quay đầu lại hỏi đường Ngọc Người thấy thế nào Năm nay Diệp Tiểu Bảo 23 tuổi Khi hắn 9 tuổi là 14 năm về trước Liền binh phù 5 năm đổi một lần 14 năm trước, chính là lúc đến tiên phương ra bảo quản. Đường Ngọc cầm ngâm một lát, chỉ nói: vốn là lúc đó đến tiên thay đổi bảo quản liên binh phù, lại là ở một đông, sợ rằng không phải đơn giản chỉ là chuyện trùng hợp. Lời này ý tứ đã quá rõ ràng, Đường Ngọc đã nổi lòng nghi ngờ đối với Phương Gia. Vân Trần Nhã nhìn hắn cười một tiếng. Vấn đề là miệng và thường của hắn. Cây bút trong tay vòng hai vòng Hắn dùng cán bút điểm nhẹ lên mi tâm Ở đây Đường Ngọc khó hiểu Vân Trần Nhã nói Người bình thường giật đầu Nếu có bị thương thì đều là rửa tráng Vì sao dì Tiểu Bảo lại cố tình bị thương ở mi tâm Đường Ngọc sửng sốt Có lẽ do thói quen Còn phải Vân trầm Nhã nói như trảm đinh tiệt thiết Hôm nay ta đã cẩn thận xem qua Kỳ diệt để bảo giặt đầu, mỗi lần vào xuống đất mi tâm đều đựng phải một viên đá sắc nhọn trên mặt đất Giặt đầu như thế, toàn bộ gương mặt đều giặt xuống đất Càng làm bị thương đến mũi và xương vào má Người bình thường không ai giặt đầu như vậy cả Cười một tiếng nữa, Vân Trần Nhã lại nói Từ đường không phải giả vờ Nốt ruồi son ở mi tâm kia thật ra được đâm vào rất chính xác Đường Ngọc sửng Sốt đúng rồi trên đời này có ai khéo mà vừa có nốt ruồi son vừa có nốt ruồi nơi khéo mắt mặc dù trời đất bao la không gì là không thể xảy ra nhưng nốt ruồi son rửa mi tâm của thư đường đỏ sẫm như máu thật sự không giống như là bẩm sinh chỉ người nói việc Tiểu Bảo hôm nay lên cơn điên là vì thấy nốt ruồi son rửa mi tâm của tiểu đường mà 14 năm trước nguyên nhân hắn bị bệnh điên cũng có liên quan đến người có nốt ruồi son ở mi tâm đường ngọt ngẫm nghĩ mười 4 năm trước trùng hợp lại là, là lúc phương ta ở mục đông tiếp nhận liên minh phụ người cần gì phải tránh đi chỗ trọng tâm mà không nói phương trầm nhã tiếp lời ta nghe nói liền bình phụ của nam tướng quốc mặc dù có ba người các ngươi chia nhau ra bảo tồn nhưng cách để mở ra là phải tùy thuộc một người hắn cười cười nụ cười chẳng ra lãnh ý không nói nên lời Người này là nữ tử, giữa mi tâm có một nốt cười son đỏ thắm là người hoàn khốc Thật ra cách mở ra Liên binh phù vốn là một bí mật không thể tiết lộ ra ngoài Nhưng Vân Trần Nhã thần thông quảng đại ca ra được nữ tử có nốt cười son giữa mi tâm là món chốt đầu tiên của vấn đề Trên đời này, nữ tử có nốt cười son giữa mi tâm không ít nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm Có lẽ là vì còn nhỏ đã gặp qua thư đường Có lẽ là vì thư đường trời sinh tính thật thà lại đơn thuần Vân Trầm Ngã có tính toán tinh vi cỡ nào Nhưng vẫn chưa hề hoài nghi đến thân thế của nàng Lời này vừa ra, đường Ngọc hiểu rõ ý của Vân Trầm ngã, Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được, nói Nhưng tiểu đường, người đừng hoàn nghĩ tiểu đường Vân trầm giả trầm mặt một hồi lâu Lại đổi sang chuyện khác Hãng nhiên nói Chuyện này lo tránh ra có 3 điểm quan trọng Thứ nhất, lúc trước Diệp Tử Bảo và cha của hắn Tất nhiên đã nhìn thấy gì đó một đông Thứ hai, quân Diệp Phi có giả tâm đối với Liên Binh Phù Chuyện này có thể xác định Thứ ba, hắn không chút để ý lấy tay gõ gõ trên bàn cần phải điều tra rõ thư đường có phải là người hoàng thất của nam Tống quốc các ngươi hay không hắn chưa dứt lời đường ngọc đã hiểu rõ liên binh phù là một thần vật vườn ra một đông vốn thế lực to lớn nếu lợi dụng vật ấy chỉ sợ tất cả các quốc gia ở thần châu đều phải lâm vào nước lửa huống hồ gì chỉ một đường ra ở lâm nam của bọn hắn mà trước khi thời điểm núi sông đã lộn xảy ra đường ta võng hắn thế đơn lực bạc thay vì chỉ đơn độc chiến đấu chi bằng phụ thuộc vào thế lực cường đại hơn mà người trước mắt Đường Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tuy rằng âm ngoan giả dối, thâm sâu khó lường nhưng cũng là đại hoàng tử anh triêu quốc quyền thế Ngọc Trời Đường Ngọc cũng là một người thật thà hắn thấy rõ tình thế trước mắt càng phân tích các mặt lợi hại của vấn đề Tạm thời bỏ qua cái gọi là trò đùa dai lúc trước Hắn cắn cắn ngôi, ngóng Sau này mọi việc tùy đại công tử sẽ khiến Cả đêm vẻ mặt đều bình tĩnh, nghiêm nghị Đến lúc này, vân trầm nhã mới lộ ra nụ cười như con sói ba đuôi Ồ, tất nhiên là được Cơn mưa phùng báo hiệu mùa thu đã tới Chưa đến mấy ngày, thời tiết liền chuyển lạnh mấy ngày nay thư tiểu đường không ra khỏi cửa trước không bước đến gần cửa sau tô bạch, tôi tấn công tìm đến nói là cuối thu sẽ đính hôn thư đường nói người cứ xem rồi làm là được mấy hôm nay thư tam dịch cũng nhàn rỗi cả ngày cắt tay sau lưng đi dạo trên đường thường hống hót tán gẫu tìm niềm vui thư đường cũng tụ tập nghe được vài tim tầm phào cũng cười hai ba tiếng Nhưng không hứng chí như trước kia nữa Biết con gái không ai bằng cha Chỉ sau 2-3 ngày Thư Thanh Dịch đã nhìn ra manh mối Kéo Thư Đường tới hỏi Thư Tiểu Đường vốn không muốn nói Tiếc rằng trong lòng thật sự kìm nén đến mức ngột ngạt Đền một năm một người đem ngọn nguồn kể lại hết với cha nàng Chuyện này kể đến cùng cũng vô cùng đơn giản Vân cầm nhã đi phỏ công Lại lừa nàng nó không biết Khi gặp chuyện hai người bỏ trại Chớ chết giống như chào hề Trong lòng nàng lúc này Khi nghĩ lại vẫn còn chán ghét không chấp nhận được Nhưng Thư Đường cũng là một người thức thời biết điều Sau khi nói xong chuyện buồn bực trong lòng Nàng lại thành thành thật thật nói với Thư Thanh Dịch Thật ra ta đã sớm biết vương trầm nhã Không phải là một người bình thường hắn là người làm đại sự có những bí mật riêng mọi chuyện không thể lúc nào cũng nói với một cô nương dân chúng thông thường như ta được nhưng chuyện hắn biết bỏ công này chỉ là một chuyện bình thường thôi tuy hắn nói là hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ nhưng ta vẫn có chút không vui nói đến đây thư đường lại đầu hỷ không vui đứng dậy hơn nữa ngày đó hắn cũng không hề quan tâm đến ta thư tâm dịch vừa nghe ngữ khí ai oán này của nữ nhi mình cả người run lên kinh hãi hắn kề sát vào hỏi hồng ngỡ à, dường như ta cảm thấy là ngươi phải lòng Vân quan nhân à thư đường vừa nghe thấy cũng hẳn sợ nhảy dựng lên nàng lập tức lắc đầu quay quậy liên thanh nói tốt, không không không có phải lòng hắn ta chỉ thấy Vân quan nhân là người tốt cô nương ngày nào có thể làm thay tử của hắn cả đời này cũng đã viên mãn rồi nhưng bản thân ta thấy mình không có cái phúc đó Nói xong, nàng lại thở dài. Mỗi người có phút phận riêng của mình Ta là một người thành thật, ra cảnh lại bần hàng Nêu gã cho thần tiên trên trời, không hưởng thụ nỗi đâu Thư Tam Dịch nghe xong mới yên lòng Nhưng nghe Thư Đường nói nàng xuất thông bần hàng Trong mắt của lão như thoáng qua một tia buồn vã Sau khi trầm tư một lúc lâu, Thư Tam Dịch mới kiên nhủ Nữ nhì à, cho dù Vân Hoàng Nhân có võ công hay không Còn nhiều chuyện người để ý cho nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì à. trên nơi này chuyện gì người nên biết thì biết còn những chuyện khác đừng cố ý truy hỏi ai cũng đều có chỗ khoa xử riêng của bản thân mình có phải hay không coi đôi khi chỉ là kiến thức của bản thân chúng ta ít không thể nào hiểu hết được nỗi khổ bất đắc dĩ của người khác khi dư tân dịch nói chuyện vẻ mặt ba phần buồn bã bảy phần hoảng hốt nhưng nhớ tới chuyện gì đó Từ đường mãi gục đầu xuống, không thể nhìn thấy điệu bộ của cha nàng Nàng chỉ để tâm suy nghĩ về lời nói của cha, nhưng không có lên tiếng trả lời Từ tên dịch lại nói Đã nhiều ngày qua người không thoải mái, vì sợ vân nguyên nhân cũng không chịu nổi ngày hôm nay cha ra ngoài, tổng cộng đã đụng phải hắn ba lần rồi Cả ba lần này, hắn đều đứng xa xa ở đầu nỏ nhỏ đường hoa Cha bảo hắn vào, nhưng hắn nói không được nếu hàng người đã tết nghĩa huỳnh muội thật ra nên quý trọng nhau và hoàng nhân là người anh chiêu quốc sau này nhất định sẽ rời khỏi nơi đây duyên phận của người và hắn lâu dài cũng không dài duyên phận giữa ngươi và hắn Nó dài cũng không dài thường chịu đường nghe xong câu này trong lòng căng thẳng ngàn cúi đầu suy nghĩ một lát quanh co nói ta ta rất nhớ bằng tay cả trắng ta đến văn phủ thân chúng nó một chút Phận, phận tiện nói với vân quan thư đường hai anh cọng dây mướt trên vách tường sau hậu viện dùng túi vải bố gói lại lặng lặng ra khỏi cách điếm đi chưa được vài bước đã gặp vân mỹ lan nhiều ngày không thấy ở đầu ngõ đường hoa thần phận thư tiểu đường hắn đã phái người đi điều tra thăm dò đường đi nước bước của phương diệp ti hắn đã không công cho đường ngọc Ở phương Bắc, Anh chưa Quốc chiến sự căng thẳng Vị đệ đệ cao ngạo kia của hắn đã lĩnh chức Phó Tướng Quân Mỗi ngày tin tức được cập nhật thường xuyên Cũng không biết tại sao, đã nhiều ngày nay Mỗi khi hắn rảnh rỗi điền đến đầu con ngõ nhỏ đường hoa đứng một mình Có khi dựa vào tường, ánh nắng chiếu vào trên mặt Có khi vương dụ, tiếng mưa rơi ký tắc trên đất hắn như luôn luôn bận tâm suy nghĩ cái gì đó lại như vô tâm không thế không để chuyện gì trong lòng vân trầm nhã nhìn thư đường có chút ngẩn ngơ sau đó hắn phục hồi lại thái độ bình thường kêu lên kiểu đường đựng nụ cười của thư đường vẫn còn chút miễn cưỡng đến bên cạnh hắn gục đầu xuống thấp giọng nói vân quan nhân chúng ta đứng ra đi nàng xí chặt chiếc túi bằng vải bố trong tay một chút Sau một lúc lâu cũng không nghe tiếng trả lời Thư đường ngẩng đầu lên Các gác Vân Vĩ Lan đang nhìn nàng Ánh mắt sâu như biển Sau đó hắn thản nhiên cười rộ lên Ừ Thư đường cũng nhếch miệng cười lại một cách miễn cưỡng Mới đi lên bước cứu được vài bước Vân trầm nhã lại kéo nàng về phía sau Thành âm oan hoang thô rác Vĩ Đường Ngự, thật xin lỗi